truyền ngôn tình cổ đại cung đấu lệnh truy nã đông cùng ái vì đừng vội trốn tác giả ám hương diễn đọc đào mai truyền được phát trên đàm hài youtube chương 139 tiểu sơn trùng điệp kim minh duyệt mẫn vân dục độ hơn lai tuyết lãng khởi hỏa ngam mì lòng trang sơn tẩy trì dịch thâu núi nhỏ trùng điệp ánh vàng tay tóc mai từng lộn không má hồng, lơ dậy vẽ mi cong, điểm trang chạy chú chạy. Ngày thứ hai, ta khi thường hy tỉnh lại, trời đã sáng rõ, nhưng là miễn cưỡng không muốn rời giường. Một đầu tóc đen nhánh phân tán trên gối mềm màu xanh nhạt. Thường hy không thích dùng gối trúng cứng ngắc, cho nên mới đem lông tơ vệt trắng nọ dặn thật sạch, hơi khô rồi làm thành gối. Bên trong là ướp hoa núi mềm mại thơm thơm nằm lên vô cùng thoải mái nghe được cửa bị đẩy ra thần hy thấp giọng hỏi là phản thu sao là muội Ngô tỷ tỷ phản thu tiện tay đóng cửa lại bán rèm đi vào phòng nhìn thấy thần hy vẫn chưa rời giường hồng khỏi kinh ngạc hỏi Ngô tỷ tỷ thế nào còn chưa dậy trong người không thoải mái sao thần hì lắc đầu một cái cười nhạt nói chỉ là có chút mênh mỏi, không sao đâu. Thân Hi vừa nói vừa ngồi dậy, thùng miệng hỏi: có chuyện gì sao? Thú Hà gật đầu nói: sáng sớm nay, Thú Hà có đi tìm muội, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho tỷ. Lại nghe nói tỷ chưa rời giường, nên bấm muội đánh đề nhấn tỷ đến lầu trúc bên kia. thần Hi nhíu mày: lâu trúc? Linh hoàng chặt lóe, Thân Hi nhìn vẫn thu nói. Giúp ta lấy chút điểm tâm, ta đi sửa mạng. Sau khi dùng xong điểm tâm liền đến chỗ lầu trốt. Đáng thô nhìn bộ dáng Thần Hy không dám trì hoãn, vội vàng gật đầu nói. Được, muội lập tức đi. Thần Hy xuống giường, căm lấy áo ác hoài theo hình xong địa vần hoa, mặt tồng. Ta lẽ lượt gỗ đào tiện ta chạy tốt. Thời gian cấp bát, Thần Hy cũng không kiệm vấn kiểu tóc cầu kỳ gì. Chẳng qua chỉ là một kiểu đơn giản nhớ, ca mụn cây trăm ngọc hoa đào, sau đó tư mình lấy nước sạnh rửa mặt, thò chút phấn nhạc, điểm đôi môi đỏ mộng, khẽ chút lông mà đen nhảnh. Vạn thu phân điểm tâm đi vào, thường hy vãi vã dùng, sau đó đối với bạn thu nổi. Khi thế tử gia hạ triều trở lại, mùa nổi cho ngài biết ta đến chỗ lầu trốt. Thường hy phân phó xong liền hấp tắm rời đi. Vượt qua kiều môn, theo con đường lát đá xanh, đi ngang qua lân chỉ cùng về phía phải một chút, là đã tới hồ sen Xa xa đã trông thấy Tiêu hà đứng ở nơi đó. bên cạnh không có người khác, vì thế nàng không khỏi bước nhanh đi tới. Tiêu hà, thường hi hồ, hô tỷ tỷ. Tiêu hà nghe rượn thanh âm thần hi thì xoay người lại, mang trên mặt nồng động sầu lo nổi. Thường hi lòi kéo tiêu Hà vào tiểu trình mà trước đây nàng vẫn cùng lệ bình ngồi nói chuyện. Tiểu trình này bốn phía trống trải, cũng không có bụi hoa nào quá cao, cho nên không sợ vì người khác nghe lén. Sau khi hai người ngồi xuống, Thường hi thấp giọng hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thường hi biến Triều Hà liên tục theo dõi động tỉnh bên phía Mỹ Phi. Như thế này, xem ra bên Mỹ Phi kia đã có người đồng thủ. Trong lúc bất chợt cho đến tờ giảy tối hôm qua ở trên bệ cửa sổ của nàng, lại nghe thấy tiêu hàng nói tiếp. Tới qua, ngồi theo dõi bên phía loan minh cùng. Nguyên tượng cũng giống như trước kia, chỉ là nhìn vậy thôi. Nó là vì đến đây là đêm cuối cùng, cho nên cũng không dám kinh thường. không nghĩ tới quả nhiên có người đi ra, khi đó đã là giờ tí. Giờ tí? Đó cũng vừa lúc đang nhận được tờ giấy kia, nghỉ tới đây hỏi tới. Sau đó thì sao? Người nọ thật nhìn là một tiểu thái giám, trong tay hắn còn cầm một bọc đồ. Nó thì không biết là cái gì, cũng không dám lỗ liệu theo sát, mà chỉ đi cánh xa một khoảng. Chỉ thấy, hắn ra khỏi loàn minh cùng, xuyên qua di hòa cùng, từ mặt sau cảnh tuyên điện trực tiếp đi đến hồ sèn. Đến bên hồ nước, Nó liền nhảy xuống, bởi định phía lầu trốt. Nó thì không dám lộ diện, chỉ dám đứng xa xa nhìn tới. Chỉ thấy tiểu thấy dám kìa, ở phía lầu trốt ngồi lên hút không khí, sau đó lại lặn xuống. Không biết hắn muốn làm cái gì, cứ một hồi ngồi lên ngụp xuống như vậy, lặp đi lặp lại vài chục lần. Sau đó rốt cuộn thấy hắn leo lên bờ, đi theo đường cũ trở về lòng bên cùng. Vốn là tối hôm qua, có thì phải trở về nó cho tiểu biết. Nếu là Kiều Môn cư nhiên bị khóa bót, nó thì căn bản không trở về được. Tiêu Hà đem cả quá trình thuận lại một lần, sắc mạng co là nồng đậm nghi ngờ. Cần hì thầm hít một hơi khí lạnh trong lòng. Xâm ra, nếu tốt qua nàng cùng Tiêu Vân Tráng tới đây, cũng không thể qua được Kiều Môn rồi. Hơi nọ đem Kiều Môn khóa lại, chắc định là sợ trong đồng cùng bất chợt, có người chạy tới. Xâm ra, chính nàng đón không lầm quá nhiên, các kẻ đối với đám cặp ngồng động tay động chân không nghĩ tới là mỹ phi hạ thủ. thường hi vừa bắt đầu còn nghĩ xem không biết ai xuống tay trước. nhị hoàng tử tiêu vân triệt cùng tiêu vân tráng băng hệ tâm mật không thể nào hạ độc thủ ở sau lưng. tam hoàng tử càng không thể. lần này lê bình là người tổ chức, hắn không thể tự bê đá đập chân mình được. hoàng quý phi không phải người ngu, càng sẽ không động thủ không ngờ Mỹ Phi kinh nhiên không nhận được nữa. Xem ra ý định của bọn họ là không làm cho lầu trung sụp xuống ngay bây giờ, mà đợi đến thời điểm có người lên trên đó bị diễn. nhau sập người mất, ta có nàng để lúc đó liền không còn gì để nói, mà không chỉ hãm hại mình nàng, cái cả Lê Bình cũng không thoát được. Thật là một mũi tên hạ hai con chim. Thường Hi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nhìn Triêu Hà nói. Chuyện này, mụi không có nói ra ngoài chứ. Dĩ nhiên là không, nấu tì biến được nặng nhẹ. Trước hà lập tấn đảm bảo nói, đang làm sao có thể thương lộ ra ngoài. Thường hi biết nàng sẽ không nói, Chẳng qua là thụng miệng hỏi một câu vậy thôi. Nếu Mỹ Phi bất dần, cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Vốn là tối nay, nàng chỉ muốn Mỹ Phi ăn ra một chút. Hiện tại thì đã thay đổi chủ ý rồi. Nàng lúc mất hồn, Tiêu hai đột nhiên, kéo kéo ống tay áo Thường Hì nổi. cô tỷ tỷ thái tử gia tới. Bên cạnh ngài còn có một nữ tử, đón chân là biểu tử thư rồi. Thường Hì trận hồi phục tinh thần, đưa về phía xa nhìn lại. Chỉ thấy ở phía xa xa tiêu vân rán đang đi tới. Bên cạnh hắn, quá nhiên có một nữ tử, mặc áo ngoài cẩm y tiêu hình khẩu tứ. Bên dưới là chân vải bách hộp nhẹ nhàng. Đào sơ địa mà kế. Cây mộng cây trăm khẩm bảo hợp chầu, bàn tay là một đôi minh nguyệt Châu Trên cổ tai còn có một chiếc vòng hình đầu thú nạm vàng mạng ngọc. Mì như biển sơn, mắt tựa thu thủy, da đắng như tuyết, miệng anh đào nhỏ nhắn. Xoay người cấp bước, thật đúng như liệu trụ hoa cười. Dài như những dàng như nước, các cả thường hi cũng không nhìn được mà nhìn thêm một chút. Thường hi so với mạnh địa phủ, Mộng dối loại như hoa xuân, một dịu dàng như trăng sáng. Thường Hy đẹp đến phong hoa nguyệt đại, trong lúc giờ ta nhất chừng, chứ là một bài thờ một tí hòa. Manh địa phủ đẹp hoàn toàn ngược lại, thân hình mảnh mai nhẹ nhàng, ra người ta không nhìn được mà muốn đi thương tiếc nàng. Vừa nhìn thấy Manh địa phủ lần đầu tiên, Thường Hi liền thở dài thật sâu. Khó tránh, để bình nỗi nàng ta có thể lừa gạt mọi người, có nàng ta như người bị hại nếu là mình không rõ la lực chỉ nhìn thần thái của nàng ta thì hơn phân nữa cũng tin theo thôi chương 140 lần đầu so chiều thường hy vẫy vàng nhất chân lên rõ anh lại nói nô tỳ tham kiến thái tự gia tham kiến mạnh tiểu thư tiêu văn tráng cẩn thận dò xét thần sát thường hy chỉ thấy rắn nàng mang theo một tì tức giận mặc dù hết sức che giấu Nhớ là tiêu vần tráng đối với thường hi Chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu rõ Đã nghĩ tới lời vãn thù nổi Nhưng ngay cả trong lòng quan tâm Trái mặt vẫn như cụ thả nhiên nói Đứng lên đi Ngô thần hi mau đứng dậy đi Ta không dám nhận để lễ như vậy Sau này cần cần ngô thường hi chăm sóc mới đúng Mang đưa phụ tướng lên một bướng đỡ thường hi Trái mặt nở nụ cười e sợ Đừng bảo là thường hi Các cả tiêu vân rác ngay thấy được cùng sẵn sờ, đây là quá hạ thấp mình rồi. Thường hi trong nội tâm đọc một tiếng, nữ nhân này nhanh như vậy đã muốn dò xét mình rồi. Từ một câu nói của nàng đã nói ra thân vận của mình, có thể thấy được nữ nhân này trước khi đến đây đã đem tình hình trong cung cẩn thận xem qua một lần. Bây giờ vừa đến đã một bộ khiếp sợ, còn tuyên bố muốn mình chăm sóc nàng. Không phải là có ý tứ, nô đại khi chủ sao. Thần hi quá thật muốn nổ tung lên. Chăm đài đứng thẳng người, thân hi lùi về phía sao một bước, mặt ông đổi sắn gỡ tay của mình để vụ ra. Lúc này, thần sắn mới là như bằng nói Nô tỳ không dám nhận những lời này của mạnh tiểu thư. Ngài là chủ tử, ta là nô tỳ nhà có chuyện chủ tử khiến nô tỳ che chở. Chỉ có nô tỳ tì tì tìm chủ tử che chở mới đúng. Phải vậy không? Thường Hiên một câu chủ tử Nô tỳ sạch sẵn sạch sẽ đem mấy lời vừa nại của mình Điều Phủ tặng trở về. Phá mắn Thường Hiên trụ xuống lại nói tiếp Mạnh Điều Thư ở lại Cẩm Hoa Hiền tự nhiên sẽ có cung nữ thả dám phục vụ Nô tỳ chỉ là vụ tránh sự tình trong đông cung. Chí sợ đối với chuyện của tiểu Thư là không có thời gian. thái Tử Gia cũng hiểu được điều này. Tất nhiên sẽ tìm cho ngài một quản sự thật tốt. Thường Hi sau một câu nổi, trực tiếp ngăn lại yêu cầu nàng muốn nhờ mình chăm sóc. Nếu mà theo lời nàng ta, nếu đường sống cũng không còn. Thời điểm trước kia, Thường Hy hoặc giả sẽ không có trực tiếp tự tuyệt như vậy. Nhưng là chỉ bằng một câu dò xét vừa rồi. Thường Hi quyết định phòng còn hơn chóng, Những nhân này không dễ dàng chọc vào. Nàng cũng không muốn cho nàng ta lý do dây dừa mà nhào lấy mấy miếng thịt của mình. Ban điều phổ thật ra thì đà sớm biết đại nhân của thường hì. Chuyện tình của tiêu vân đá nàng vẫn rất đại ý. Vừa mới bắt đầu biết tiêu vân đá muốn nạp tầng thiếp, nàng cũng không có gấp gáp qua. Bởi vì hoàng thượng hỏi tiền tú năm nay không trọng thái tử phi. Cái này đã cho nàng một viên định tâm hoàng. Vì nàng biết hoàng thượng còn nhớ đến tình cũ của hoàng hậu dành cho nàng một vị trí. Nhưng là sau này, thường hì so với người bình thường không giống nhau, nhiều nữ tự tiện tú như vậy, cũng chỉ có một mình nàng ta vào trong cung. Từ một cung nữ bình thường, được tiêu vân trá trực tiếp, cho lên là, Lan Quảng Sự ở danh Nguyệt Điện. Danh Nguyệt Điện là địa phương nào, mạnh địa phụ rõ tràng hơn ai hết. Khi đó, nàng chỉ có chút bất an. Nhưng sao lại nghe hoàng thượng phong nàng làm thượng nghi đông cung? Chuyện này đã thật tự, tự làm cho nàng ngủ không an giấc rồi. Vì một ngô thường hì, mà hoàng thượng cư nhiên tạo ra thêm một chứng thượng nghi đông cung. Nhờ thế nào nàng có thể an tâm đầy? sao nữa, lại nghe đường tiêu vân trách nói, thường hi và vân thành có cùng địa vị. lại còn cư nhiên cho nàng ta đến tay thiên điện ở. Nàng thiếu chút nữa liền hộng mớt, chưa từng có người nào, chưa từng có nữ nhân nào có thể ở cùng biểu ca khoảng cách đường như vậy. Nàng đã sớm muốn xem xem, khi nữ nhân xuất thân đê tiện, nhưng mỹ danh lan xa, được cả phụ hoàng thái tử thích ra cái mô dạng gì. Hôm nay vừa thấy là để cho nàng có chúng tự ti mặc cảm. Nàng biết mình vốn rất đẹp, nhớ là ngô thường hy là đẹp khiến cho người ta kinh dị Là người ta quá thật, không thể rời mát. Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy ghen tị với một nữ nhân như vậy. Biểu ca ra mùi nói sai sao, mùi không muốn chọc ngu thượng gì tức giận. Thật, mùi chỉ là nhìn nàng ta thật đẹp. chỉ muốn nói chuyện với nàng nhiều thêm một chút, mùi thật sự là không có ý gì khác. Mình địa vũ là kẻo cánh tay từ vần tráng thật chặt. Thanh âm xã hại giống như Phải chịu vào nhiều uất ớt Nói như vậy liền tỏ rõ Thường hy có chút các bà Thường Hì cười nhẹ ngẩng đầu lên Rất nhiên và ánh mắt của tiêu văn trá Chỉ thấy hắn tuấn mình nhíu lại Trong mắt lóe lên một tia bất đắc dị Đang muốn nói chuyện Thường hy đột nhiên ngăn lại lời hắn trên mặt lộ ra nụ cười đảng trở Giống như mới vừa rồi Lanh lẹo cũng không phải là nàng Mạnh tiểu thư hiểu lầm rồi nô tỳ không phải là không muốn cùng mạnh tiểu thư thân cận, chẳng qua là nô tỳ tạm vụ quấn thần báo ngài sự vụ trong cung không phải một cũng chín trăm, khiến tiểu thư hiểu lầm là lỗi của nô tỳ. trong cung từ trên xuống dưới là hơn hai trăm người, muốn ăn bài mọi chuyện đến giọt nước không lọt cũng đủ hào tâm tốn sức rồi. cho nên nô tỳ thực sự là không có cách nào, cũng không đủ xứng để đi chăm sóc mạnh tiểu thư mình tự thư không biết mấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Cho nên, ngay ngàn vạn lần, đừng nói mình có lỗi, nơi tì đảm đương không nổi. Thần Hi cũng không muốn, bước gặp mạng đã cùng Mạnh điệu phủ miệng lửa sắc bén. Nhưng là, nếu người ta không chịu buông tha hàng, thì nàng cũng không thể làm gì khác là theo đến cùng. Để cho họ biết được, nàng cũng không phải dễ bắt nạt. Quan tổng hơn là, nàng không muốn dính dãn đến tránh cho tương lai lại bị người tạm toán. Anh Điều Phụ không nghĩ đến, Ngô Thường hi lại là nhân vật khó dây vừa như vậy. Trong lúc nhất thời tức giận, đến thân thể khả trung lên, chân mềm nhũng nhẹ nhàng tựa vào người tư văn trá, thâm răng gạt cản lấy rôn môi đỏ hồng Trong đôi mắt to, rá lên ảnh nước, giống như bị chính thường thi làm cho nàng tức giận. lại còn giống một bộ tiểu thức phụ chịu chi dễ, khiến người kháng hết sức chăn ghẻ. Thật may là lúc này ít người, biết như đông người còn tưởng thần khi đang thì dễ nàng ta đẩy. Thần khi ngẩng đầu nhìn tiêu vân trá, thần sáng lại lạnh như băng nói: Hỏi bẩm thấy tự gia, chuyện có hôm qua có chút mình mối. Không biết người hiện tại có thời gian hay không, nếu không thì Nô tỳ phải đi tìm tam hoàng tử Phi giúp một tài. Đến đây thần khi cố ý nói tiếp. Nhiều hoàng tử Phi ngày hôm qua có nhắn với Nô tỳ là Hôm nay muốn xem qua lầu trúc một chút. Khó có được nhị hoàng tử Phi đoan trang có nhã hứng như vậy. Nâu tỳ đã đáp ứng rồi. Thời điểm thực hình nhắc đến thẩm Phi Hà. Cẩn thận quan sát. Quá nhiên thấy rưỡng trong mắt mạnh địa phủ có một tì cận sống. Trong lòng vui vẻ lại nói tiếp. Nếu mình tiểu thừa rảnh rỗi có thể chờ ở đây một lát chỉ chút nữa là sẽ gặp được thôi. Tiều vần trái cam mày Thần Huy đã là muốn làm cái gì? Chương 141 Phân tranh cao thấp Tiêu Vân Trán bật mình, nhìn Thượng Hy cười càng phát ra rực rỡ. Không hiểu vì sao nàng lại cười đến rắc ý như vậy. Tiêu Vân Trán tất nhiên không biết được một đoạn chuyện tình kia. Nhưng là Mạnh Địa vụ lúc nào cũng ghim trong lòng. Chỉ đành phải âm thầm cắn răng. Hắn cần hỏi thăm tổ thông tám đời nhà Thượng Hy. Thượng Hy cho Mạnh Địa vụ đáp lời mang trên mặt nụ cười chân thành tha thiết. Hồi lâu sau, manh địa vụ mới dùng thanh âm kiểu kiếp mà nổi. Nghe lời nói của ngô thượng nghi, thì tử hồ còn có công chuyện phải làm, ta liền không quấy đầy. Đi mấy ngày nay cũng có chút mệt mỏi, ta về trước. Nói tới chỗ này ngừng lại, nhìn tiêu vân trá. Biểu ca, tố hổ nhờ muội mang tới cho mình mấy thứ đồ, mặc dù giá trị không lớn, nhưng là một mảnh tâm ý của lão nhân gia người. Lai này chỉ là ý tử, hy vọng tiêu văn trá cùng nàng đi về. Mành điệp vũ này quả nhiên không phải dạng tầm thường. Biết mang lão nhân già ra, làm cho người ta không tiện tự tuyệt. đó là thường hi không chút nào lo lắng, dù sao chuyện kia cũng từng đối nghiêm trọng. Tiêu văn trá chỉ cần có chút đầu óc, cũng sẽ biết nên chọn cái nào. Nàng cũng không nên lên tiếng khuyên hẳn, tránh cho có người kỳ hận, chỉ lao lặng đứng nhìn ở một bên không nổi. Tiêu văn trán vẫn như cũ, bắt mắt nhìn hai người một cái, sau đó mới dần lại ở màn Điều phủ nổi. Điệp Nhi, muội về trước, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, thứ mà tổng mẫu đưa ta sẽ xem sao. Mạnh Điều Vũ nghe vậy, tư hồ có chút kinh ngạc, đó là ngay sau đó che giấu tốn thần thái của mình. Phát giọng nhu nhu nổi. Chính sự của biểu ca quan trọng hơn. Những thứ kia chỉ là chuyện nhỏ, để một chúng cũng không sao. Vậy mùa trở về trước đây. Nhưng vẻ mặn ước của mình Điều Phủ, thường hì thấy xem thế là đủ rồi. các thể đem công mạng biến đổi cho xuất thân nhập hóa như thế, cũng coi như là một loại bản lãnh. Chỉ tiếng biểu ca bằng sơn của nàng ta cũng không có chút động lòng nào. Ice. Thẩn thành tiểu bạch hoa cũng không dễ dàng nhà. Tiêu hà, thay tác tử gia cẩn thận đưa mảnh tiểu thư về cẩm hoa hiên đi. Nếu biểu tiểu thư còn thiếu cái gì thì muội đến chỗ hứa ma ma lấy. Không cho lừa biến giao cho người khác, có nghe hay không? Thường thì biến người ta muốn bị diễn, nàng cũng sẵn sàng bồi theo, thánh do vừa quay đầu lại liền khóc lóng kể lệ với tiêu vân tả. Thật ra mà nói khi nàng nào giảm? Nàng chỉ là một nô tỳ thôi, nó là không chịu nổi có người kiếm chuyện, cho nên giữ phòng vẫn là tốt hơn. sắc mặn mình điều vụ tái nhợt, ăn công tay bị nắm thực chặt. Nàng vốn nghĩ trao về sẽ làm bộ lạc đường, tuy nhiên nàng ta lại phải người dẫn đi. Nàng vốn là cũng có chung tính toán, tèm cẩm hòa viên thiếu cái gì, sau đó cùng biểu ca Thái Tử Gia khóc lóc kể lễ một vàng Nào có nghĩ đến, thường hì cơ nhiên đem con đường phía trước của nàng phá hỏng. Mạnh địa vũ cảm thấy mình đến đây gặp phải ngô thường hì thì mọi chuyện đều không thuận. Mình đối với nàng vừa tưởng dò xé, đã bị đánh trở lại. Bất kể ra chơi gì, cũng bị nàng nhẹ nhàng hóa giải. Lần đầu tiên trong đời gặp phải kẻ định mạnh như vậy, mạnh địa vũ cảm thấy cần phải yên tĩnh suy nghĩ lại thật tốt. Tiến đường mạnh địa vũ đi. Lúc này thường hi mới thật hào dạ nhõm Nàng ta quả như là cao thủ, tiếp xúc trước mạng thì giả trang nhu nhược, trong lời nói là dấu giếm sắc bén con làm thành một bộ yếu mềm cần bảo vệ trong lòng. Nàng nhìn thấy thì chỉ là giả tạo, nhưng là người xem không rõ chân tưởng sự việc, đã cảm thấy cô gái này thật đáng thương. Nổi mấy lời thôi cũng là mỏng manh e sợ. Làm cho người ta đối với nàng ấy một chút phong bị cũng không có. Tiêu vẫn ráng nhìn Thượng Hy đang mất hồn, nhíu mày hỏi. Nó người cái gì vậy? Thượng Hy lập tức hồi phục lại tinh thần, thu thập xong cảm xúc chính mình. Lúc này, quá đem lời của Triêu Hà lập lại lần nữa. Đã đem suy nghĩ của mình từ đầu đến đuôi nói ra một lần, cuối cùng chốt lại một câu. "Mị phi đã hại tên như vậy. Cũng rừng tránh ta không khách khí. Cô lại có biện pháp. Tiêu văn tráng như nhộm tự tại ngồi trong thạch đình thả nhiên nổi. Nếu muốn chơi khăm mặt mũi của Mỹ Phi cũng không phải dễ dàng. Biện pháp thì có một. Chỉ tiết một cây không thể làm nền cả cánh trường. Còn cần thái tử gia giống sức giúp đỡ. Không biến thái tử gia có chịu từ bi ra tay giống ta báo một phèn chi thù này hay không. Thường Hy đắc ý cười nói, biết chắn Tư Văn Cá sẽ không tự tuyệt. Ảnh như thế nào, thầy Di Bất Ba cô hội tốn đối phó Mỹ Phi đây. Vậy cô đem kế hoạch của mình nói lại một lần, và xem nền thế nào phối hợp với cô. Nếu không đến lúc đó lại ta không kịp. Tư Văn Cá tôi hồ tâm tình rất tốt, một chúng cũng không giống như phát hiện Thường Hi cùng mà được phủ vừa mới một phen đấu đá nhào. Thanh âm cũng như nhàng đi mấy phần. Thường Hì thẳng nhiên nói, Rất đơn giản, thời điểm trước ngài không phải nói, tiểu công gia của anh quốc công phủ chiếm mộng mảnh đất sao. Hai người nói chuyện thanh âm sắc nhỏ, hơn nữa địa thể chung quanh thạch đình trống trải. Vừa nhìn liền biến các bạn không thể có người để nghe lén, cho nên cũng không cố kỳ mà nói chuyện ở chỗ này. Dĩ nhiên là thanh âm cũng hạ thấm xuống một bậc, Tư văn tráng ngồi trên ghế đá, Thượng Hy đứng bên cạnh hầu hạ. anh người nói chuyện tự hồ vui vẻ vô cùng. Tư văn tráng cao mà nhìn Thượng Hy, hồi lâu mới lên tiếng. Đây là quốc gia đại sự, không được phép làm trò đùa. Cô muốn báo thù Mỹ Phi, hay là dùng cách khác đi, chứ này không thể tùy tiện nói đùa trên miệng. Thượng Hy lại không chút nào sợ hãi, cả nhiên nói. Nô Tì mặc dù là thân nữ nhi, Nhưng mà từ nhỏ cũng đã thấy qua nhiều chuyện. Thích tử cha cũng đừng xem nhà Nô Tì, cho rằng Nô Tì không biết chính đất là có bao nhiêu tội. Trong lời nói có thêm chút tức giận, làm cho tiêu vân tráng cũng phải giật mình. Phát hiện hôm nay, thường hi có gì đó khác biệt. Cơ nhiên, nói chuyện với hắn lại tỏ ra ương ảnh. Ánh mắt đã qua hỏi. Vậy cô nói xem, cô đến tục cùng là muốn làm cái gì? Thường Hì đưa tài đó cho Tiêu Vân Trác một đi trà rồi mở lên tiếng. Thái tử già còn nhớ một vợ kịnh vàng dành, tên gọi là Nữ Phong Mã không? Vậy thì thế nào? Tiêu văn Trác càng phát hồ đồ, cái gì và cái gì đây? Thái tử già, Ngài nói xem nô tỳ tại sao phải phí hết tâm tư xây dựng một tòa lầu trúc như vậy? Một tòa lầu trúc chỉ đã làm nơi diễn kịch, có phải là quá lớn hay không? Thường Hy không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải đánh cho kẻ địch, hòa trời nước dại. Tất nhiên không như là mấy chuyện ngu sửng, bắn rắn không được, không bị cắn ngược trở lại. Chương 142 Lật tay làm mây che ta làm mưa. Đừng nhìn nhớ, thế nhưng cùng chữ này có quan hệ gì? Tiêu văn rá cảm thấy, ca cả ngài nói chuyện với Thường Hy càng lao lực. Nữ nhân này, cái ngài làm cái gì đây? Thấy sắc mạng tiêu vần rác bê màng, thường hì thầm tở dài nghĩ, chẳng lẽ nàng quá thông minh. Nữ phò mã là nữ, nhưng lại là làm phò mã. Công chúa sao có thể ra cho một nữ nhân này? Chuyện này, dù sao cũng phải có mụn câu trả lời thỏa đáng. Cho nên, công chúa cùng với phò mã liền với họ tạo ra một trò đùa giỡn. Gia Yến đềm thức tịch hôm nay. Ta đã an bài một huy khúc do đoàn kịch tứ hị đến có tiếng ở gian nàm biểu diễn. Tên này đã diễn một vợ vô cùng đặc sáng tên là Bảo Hoàng Ân. Vở kịch này cùng với nữ phò mạ giống nhau ở cốt truyện, nhưng lại sau xa mà đề cập đến chuyện sợ tự nguyên chiếm mạnh đất kia. Nếu như không có ai tình nguyện đem chuyện này bảo với hoàng thượng, như vậy không thể làm gì khác hơn là dựa vào những sức lăng này khiến hoàng thượng biết được. Thần sát thường hi bình tĩnh, nhưng này đang đã cùng huynh trưởng Ngô Thiệu Luân, cần cỏ chương tứ thần bàn bạc sông. Nếu muốn chiếm đựng ô ái của hoàng thượng, chỉ nhờ vào chút chuyện đông Sơn năm ấy là chưa đủ. Để khiến hoàng thượng cảm thấy ái nái, thì mời phá lệ mà ban ân điển cho ngô già. Thường Hi sẽ tuyệt đối không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào có lợi cho ngô già cả. Tiêu vân trán âm tình bất định nhìn Thường Hy, hồi lâu mới lạnh lùng nói: Mạnh đất kìa, là của nhà cô hay sao? Đã sớm biến Tiêu vân trán thông minh tuyệt đỉnh, nhưng như vậy hắn đã có thể nghĩ ra. Thường Hy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bắt đầu một cái thừa nhận. Vậy cô bị sao không nói với ta? Tiêu vân trán cảm thấy mình bị lừa dối. Ban đầu, hắn đem chuyện này nói cho Thường Hy nghe cũng không cần bị bế nàng. Văn Vạn không nghĩ tới, năng lại ăn bài một chuyện lớn như vậy, để cho hắn ứng phó không kịp. Thường Hy nhìn Tiêu Vân Tát nói, bởi vì lúc ấy Nô Tì cũng không thể khẳng định, chắc chắn rằng mảnh đất ấy là đúng thuộc ngu gia hay không, cho nên không dám tùy tiện nói khỏi miệng. Vậy sau khi trở lại, tại sao cô không nói? Tiêu Vân Tán cận kỳ tức giận, nha đầu này quá thật là to gan lớn mật, Chuyện lớn như vậy cũng dám gạt hắn. Thường khi tở dài, nhìn tiêu văn trát nổi. Chuyện này còn phải hỏi sao? Coi như nếu nối tiền nổi với thái tự gia, ngài đổi với chuyện có thể chàng ép Mỹ Phi đương nhiên sẽ tán thành. Lúc ấy, thái Tử gia lâu hay cả ngài không thấy bóng dáng. Có thể thấy được chuyện triều chính đã khiến ngài vô cùng bận rộn. lưu tiền như thế nào có thể đem chuyện này đi làm phiền ngài? Quấn chì lúc ấy đoàn kịch tứ hỷ còn không dám nhận chuyện này. Nô tỳ phải hào hết tâm lực mới khiến cho bọn họ đáp ứng. Mấy việc như vậy thế tự da không ra mặt được. Thì việc gì phải khiến ngài lao tâm? Hôm nay, một sự đã sẵn sàng. Chỉ thiếu một cổ gió đồng của ngài thôi. Nô tỳ lúc này mới dám mở miệng. Hoàng động nhấn đây đều là chủ ý của Nô tỳ do là vì Nô tỳ muốn đòi lại cái công đạo cho nhà mình cùng Thái Tử Gia không có quan hệ. Nếu như hoàn tượng đối với việc này có suy nghĩ khác, cũng không liên lụy đến Thái Tử Gia. Đây không phải là vạn cả đôi đường sao. Ánh mắt tiêu phân tráng phức tạp nhìn Thượng Hy. Văn vạn không nghĩ tới, thường Hy đến cùng là cũng vì hắn mà suy nghĩ. Phụ Hoàng trời sinh tính đa nghi, nàng là vì sợ liên lụy đến hắn, định không để cho hắn biết. Đến lúc đó, trước mặt Phụ Hoàng, hẳn có thể phủ tay mà không nhận. nhưng chẳng này nếu thành công đã kích được mỹ phi khiến thể diện của phủ an quốc công bị hư hại người cuối cùng được lợi vẫn là hẳn. một nữ tử có thể có được suy nghĩ cùng thủ trận như thế trong lòng tiêu vân tráng thật là hung hăng bị giảm xuống. những suy tính cùng thủ trận này là ai dạy cô? tiêu vân tráng nhìn thượng hi nói những chuyện này không phải là cái nữ tử có thể hiểu được. Đó là việc của nam nhân. Thường hì thở dài, có ý dùng dòng điệu vô cùng buồn lọc nổi. Thái tử già, cái này không tách được nô tỳ Không có ai dạy nô tỳ cả, nhưng nô tỳ các ngài ở trong Ngưu phủ, xem cha ta cùng đối thủ đấu trí đấu lực. Và nhiều thứ như vậy cũng học được một chút. Đây gọi là mưa dầm thấm đớt, không cần ta nói thì thái tử già cũng hiểu được một chánh lệnh của quốc gia cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lợi ích của thương nhân. Vì vậy, ở nhà ta thảo luận chính sự cũng không có gì lạ lạ. Ta hiểu được một chút, đây cũng là chuyện đương nhiên. Từ phần tán đối với nàng thật là không có cách nào. Biết rõ mọi chuyện không chỉ có thế. Biết rõ Ngô Thế Hùng ở phương diện này là dụng căm mà nôi dưỡng thường thi. Nhưng bây giờ, hắn lại không muốn đi tri củ những chuyện này. Bởi vì hắn cần bên cạnh chính là một nữ nhân như thế. Khi hắn chuyên tâm đối phó với những chuyện khác, người biết sao không đường kéo chân, mà tốt nhất là tạo thêm trợ lực cho hắn. Hiện tại khi hắn đang lâm vào cống cục, một chiêu này của thần thì không nghi ngờ gì đã giải biến khó khăn cho hắn, quả như là liêu trụ hoa cười lại gặp nàng. Lần này tạm bỏ qua cho cô, nếu lần sau còn làm như vậy. Thì đừng tách ta không khách khí. Tiêu văn rán cảnh cáo nói. Bởi vì hắn thật sự không chịu được, Thường Hy chưa có sự đồng ý của hắn mà làm loạn. Hắn muốn an bài tất cả tính cảnh như tờ, một chúng cũng không được qua loa. Thường Hy vội vàng gật đầu, cười lên tiếng. Nó thì đảm bảo sẽ không có lần sau. Đến lúc này, Thường Hy mới thở phào nhẹ nhọn. Chuyện này có nhiên, đang vì tiêu văn rán mà suy nghĩ. Nhưng nhiều hơn, thân hy vẫn là vì ngô gia mà suy nghĩ. Tương lai thế tử già nếu như đăng cờ, sẽ không quên được ân nguyện chủ của ngô gia. Ân hoạch như thế, thân hy sẽ từ từ khiến hóa các ngài càng nhiều. Nàng không cầu ngô gia sẽ trở thành danh môn quý trụ, nhưng là hy vọng ngô gia có thể thấu trưởng thân phần hiện tại. Chỉ cần nghĩ đến các ca ca của mình hay bụng tài hoa và chỉ có thể làm thân nhân đang liền cảm thấy uất ức, cho nên nàng quyết không buông tay, nàng muốn cách bán trách nhiệm vì gia đình mình. Nhưng có dù có nhiều tính toán, thương hiền vẫn tận lực suy nghĩ cho thái tử già, không để lòng mình cảm thấy ai nải. Cô tận dở tính toán, chỉ dựa vào một bữa kịch hát nhỏ mà đem chuyện này nói ra. Cô lại lấy bạn thái tử làm hậu thuẫn, có thật là không hiền hậu. Tiêu Phân Đáng dần thả lỏng tâm tình giọng điệu cũng nghe dễ dàng hơn. Bây giờ, không phải tính toán xem làm sao để đem chuyện này đạt được hiệu quả tốt nhất. Ngài mới đựng tiện nghi còn ra vẻ, nó thì tân tân khốt khổ, đem đường cũng trải ra tốt rồi. Ngài chỉ cần ung dung mà bớt đi, thế nào còn tỏ ra uất ức. Tâm tình của thần khi cũng rất tốt, chỉ cần thuận lợi đi qua cửa án này, tiền tình của ngôi già có thể đón được rồi. Thế nên, Trong điều khi nó chuyển cùng tiêu văn tráng, không tự chủ được mà khôi phục lại dáng vẻ trước kia. Thường khi không có chú ý, nếu là tiêu văn tráng lại cảm nhận được, hay hàng lông mà giãn ra, nổi. Mấy cục vỗ dưới nước bị cưa cô không cần lo, ta tự nhiên sẽ phát người lặng lẽ gia cố. tuyệt đối ta không để xảy ra chuyện sụp đổ. Về chuyện chiếm đất cô cũng không cần quản. Chỉ cần nói ra vấn đề, ta tự sẽ có biện pháp khiến vũ hoàng xử lý sợ tự nguyên. Thường Hy gật đầu nổi. Vậy nô tì cùng thái tự gia, liền chia hướng hành động. Hy vọng kỳ khai đắc thắng, tâm tưởng sự thành.